Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 124 Hồi 62 Những phút yếu lòng Lầm tiền nhì đã dừng bước Nhưng nàng vẫn không quay đầu lại Nàng đứng im một chỗ Và nhẹ nhẹ thở ra Tiếng thở của nàng tuy thật nhỏ Nhưng nó chứa đựng Cả những gì ủ ám nhất trong đời Người nào nhìn đến thần sắc của nàng Không một ai có thể tin rằng Trong lúc đắc ý như thế Mà nàng lại có thể Không buông ra một tiếng thở dài u út nào Lòng của Lý Tẩm Hoan Nặng như treo đá Hắn biết Trên đời này không hề có một thứ âm nhạc nào Thứ giọng hát nào Có khả năng làm động lòng người Như tiếng thở dài của nàng Hắn rất mong Tiểu Phi Hãy nhìn hắn một cái Nghe hắn nói một lời thôi Nhưng bây giờ Tiểu Phi chỉ còn thấy Có mỗi một Lâm Tiên Nhì Chỉ còn nghe Có mỗi một lời nàng nói mà thôi Lâm Tiên Nhì lại thở ra Những lời nói của tôi đã nói hết rồi Không cần phải đợi thêm gì nữa Không cần phải đợi à Tại sao thế Bởi vì chính tôi đã hứa với người khác rằng Tôi đến đây chỉ để nói một câu Nói xong tôi đi ngay Tự cô muốn đi à? Giá như tôi không đi Thì cũng có người muốn đuổi tôi đi Ai? Ai có ý muốn đuổi cô đi? Ánh mắt Lâm Tuyệt Nhì càng rực rỡ hơn lên Bao nhiêu sức lực cơ hồ tan biến Bây giờ cũng kéo trở về Nàng lớn giọng Tôi... tôi bị người ta đuổi đi khỏi nơi này Tại sao cô lại bị người ta đuổi Đây chính là nhà của cô mà Lầm tiền nhì quay phất trở lại Nàng nhìn sâu vào mắt của tiểu phi Bây giờ thì nàng đã nắm vững trong tay Mắt nàng đấm ướt Vì mắt nàng... Luôn ướt như giọt lệ Đọng trên cảnh lê Thật lâu Nàng mới thở dài Giọng nàng dày rứt Bây giờ Bây giờ nơi đây Còn có phải là nhà Của mình không Tiếng mình của nàng Tuy không nhấn mạnh trong Nhưng lòng của Tiểu Phi Bỗng run lên Hắn lớn tiếng Tự nhiên đây là nhà của mình rồi chỉ cần cô bằng lòng thì nhà này vẫn là nhà của mình. Hắn lặp đi lặp lại tiếng mình, hình như tiếng ấy đối với hắn thật là huy hoàng và mỹ lệ quá. Bước chân của Lâm Tuyên nhí tới, hình như nàng muốn chạy lại ngã vào lòng của Tiểu Phi, nhưng nàng lại dừng kịp. Nàng cúi đầu ủ rũ. Tự nhiên là tôi bằng lòng, nhưng có người lại không bằng lòng. Ai, ai không bằng lòng, ai không bằng lòng thì người ấy cứ đi ra đây Hình như hắn không dám chạm vào đôi mắt của Lý Tẩm Hoan Và hắn cũng biết không dám nghĩ đến ý nghĩ của mọi người Quả thật, tổn lão tiền sinh đã hấp cho bao nhiêu rượu trong người hắn tuôn ra Đã làm chỗ huyệt dịch quán đổi thay Nhưng chính vì bao nhiêu khí lực tung ra như thế Lại càng làm cho hắn yếu mềm đi Một con người Đang trong trạng thái yếu mệt như thế Thì tình cảm lại rạt rào hơn bao giờ hết Đôi mắt của Tiểu Phi Gần như không rời khỏi con người của Lâm Tiên Nhi Hắn nói từng tiếng một Tại nơi đây Không một ai có thể đuổi nàng Chỉ có nàng Mới có thể đuổi người khác được Lâm Tiên Nhi Cười trong nước mắt Tôi Tôi rất muốn được sống với riêng anh Nhưng họ Lại là bằng hữu của anh Những ai không muốn làm bằng hữu với cô Thì những người đó cũng không phải là bằng hữu của tôi Y như một con em trên dòng sông Lâm tiền nhì lao thẳng vào lòng Tiểu Phi Nàng ôm hắn thật chặt Tiểu Phi Chỉ cần nghe lại được của anh một lời như thế Thì lòng tôi đã sống lại rồi Ngay lúc này Bất luận là ai Bất luận ai đã xử với tôi như thế nào Tôi cũng không quan tâm Cửa vẫn khét hờ Chứ không cài chốt nữa. Lý tầm hoang chậm chậm bước ra Hắn chuẩn bị đi vào bóng tối Bóng tối mà Lâm Tiên Nhi vừa thoát ra Hắn thừa biết rằng Bây giờ mà còn lưu lại trong cái gian nhà ấy Là đã là một chuyện quá dư rồi Tôn Tiểu Bạch theo sau lưng hắn Nàng nghiến răng Chẳng lẽ chúng ta lại đi như thế này sao Lý Tẩm Hoan không nói Hắn nói chắc cũng không có ra lời nữa Tôn Tiểu Bạch lập lại Như vậy Lý Thám Hoa Chúng ta cứ đi như vậy sao Như đã lấy lại được sự bình thản phần nào Lý Tẩm Hoan cười Không đi như thế này Thì chờ cho người ta đuổi hay sao Tôn Tiểu Bạch dập chân Thật không ngờ Tôi không ngờ hắn lại là con người như thế Không ngờ hắn còn có thể đối với Lâm Tiên Như như thế Hạ người như thế Là hạ người vong ân bội nghĩa Trọng đàn bà hơn cả bằng hữu <cười> Cô đã xem lầm hắn rồi đấy Đúng Tôi đã xem lầm hắn Tôi cứ tưởng hắn là con người tốt cơ Không Tôi nói xem hắn lầm Là lúc này đây Hắn không phải là con người tệ như cô đã nói đâu Không phải hạ người như thế Mà lại làm những chuyện như thế à Bởi vì Bởi vì Thật tình thì hắn cũng không biết nói làm sao Nhưng tồn lão tiên sinh Đã nói thầy cho hắn Hắn làm như thế Là tại vì hắn mất tự do Tôn Tiểu Bạch trưởng mạnh Sao lại mất tự do hả ông Nào có ai ép hắn đâu Tổn não tiên sinh nói Không ai ép bức hắn cả Chính hắn Đã trồng riêng xích vào cổ hắn đâu. rồi Thật ra hay, Thì không phải một mình hắn Mà trên đời này Ai cũng đều có một cái gông cho mình Cháu không có mà Tại vì ngươi còn nhỏ quá đấy Nhưng biết chừng Bây giờ ngươi cũng đang mải cưa Mải búa Để tự đóng cho mình một cái gông Mà ngươi chưa biết đấy Không còn Nghe cái tiếng tự đóng gông Vì cái tiếng còn nhỏ Đã làm cho tôn tiểu mạch nhảy dựng lên Cháu mà còn nhỏ à Như trở thấy mình hơi sơ xuất Nàng vội tránh đi Nàng chỉ lý tẩm hoa Ông cứ cho là cháu còn nhỏ đi Thế còn có Lý Tham Hoa Tôn Lão tiên sinh nói Hắn thì cũng đã đeo một cái gông rồi đấy Tôn Tiểu Bạch nhìn sững Lý Tẩm Hoan Tham Hoa thừa nhận à Lý Tẩm Hoan cười Tôi thừa nhận là cái gông ấy Tôi đeo trong cổ đã hơn 20 năm rồi Tôn Tiểu Bạch tròn xoay đôi mắt Nhưng ngàng không nói được Tổ lão tiên sinh nói cái gì hắn cũng không cần cả cho giàu có người hối nhục hắn có người sự tệ với hắn hắn cũng không xem là quan trọng nhiều người đã cho rằng hắn không còn một chút dũng khí nào nữa Lý Tẩm ngoan cười nhưếu tổ lão tiên sinh nói luôn thế nhưng bằng Hiếu của hắn Lâm nguy thì cho d trên lửa bỏng dầu sôi Cho dầu đao kiếm chĩa vào hai bên hồng Hắn cũng quyết tìm đến cứu cho kỳ được Bởi vì hắn có cái gông bằng hữu Cái gông quên mình Những cái gông mà thiên hạ cho là ngông cuồng đó Không bao giờ cởi ra cho được đâu Tôn Tiểu Bạch Phật Thế còn hạn người như Long Tiêu Vân Thì có đeo gông không ông? Có chứ Đó là cái gông kiếm tiền đấy Cái gông quyền thế nữa Thế nhưng, hắn muốn giết Lý Thám Hoa, đâu phải vì kim tiền và quyền thế. Vì hắn rất biết, Lý Thám Hoa đâu có tranh quyền đoạt lợi với hắn đâu. Hắn muốn giết Lý Thám Hoa, cũng chính vì bị một cái gông. Gông gì hả ông? Tổn lão tiên sinh nhìn Lý Thám Hoan, không nói lửa lời. Lòng của Lý Thám Hoan lại càng nặng hơn nữa, y như đang thèm cái gông nữa. Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn và nàng bỗng hiểu ra Sở dĩ Long tiêu vần muốn giết Lý Tẩm Hoan Vì hắn mang trong lòng một sự hoài nghi vật tật đó Hắn hoài nghi Lý Tẩm Hoan trở lại Trung Nguyên Là để thu hồi cái sản nghiệp mà ngày xưa đã cho hắn Sản nghiệp đó là sinh mạng của hắn Hắn không muốn sự có mặt của Lý Tẩm Hoan Vì sự có mặt đó làm cho hắn thấy sản nghiệp kia không phải là của hắn Cho dù Lý Tẩm Hoan không thu hồi Nhưng sự có mặt đó làm cho hắn ngượng ngùng, không thể vỗ ngực nói rằng, sản nghiệp đồ sổ ấy do chính mình tạo dựng. Hắn tật đó, vì hắn thấy Lý Tẩm Hoàng vĩ đại quá, quân tử quá, tình thần vĩ đại và lòng quân tử đó làm lưu mở hình bóng vị chủ nhân Hưng Vân Trang hiện tại. Và nhất là, hắn cảm thấy Lý Tẩm Hoàng rất xứng đáng với tình yêu của Lâm Thi âm. Và cảm thấy trước mặt Lâm Thi âm Hắn bỗng biến thành bé nhỏ Tì tiện quá Ngày hắn về tá túc Tại Mai Hoa Trang Lúc đó chụp cái tên Hưng Vân Trang của hắn Chính nổ cái tên này Làm cho hắn cũng đủ giết Lý Tẩm Hoan Vì khi có mặt Lý tầm Hoan Hắn ngựa ngùng Không dám nói lên ba tiếng Hưng Vân Trang Bởi vì lúc giao sản nghiệp ra đi Thì Lý Tẩm Hoan Vẫn để y tấm khuôn biển sơn son thiếp vàng rực rỡ mai hoa trang. Tự nhiên khi hắn vừa đặt chân vào đây, hắn chỉ là người bạn. Lâm thì ầm tuy vẫn mang danh là nghĩa huynh nghĩa muội với Lý Tầm Hoan, nhưng nàng đã yêu Lý Tầm Hoan tha thiết. Thứ tình yêu chưa bộc lộ bằng lời, đối với hắn, nàng chỉ mặc nhiên xem như người bạn của chồng mà thôi. Hắn cũng không ngỏ lời với nàng, hắn chỉ nói với Lý Tầm Hoan Vì sự nói thẳng quán như thế Làm cho Lý Tẩm Hoan khó xử Cuối cùng Họ Lý quyết định ra đi Họ Lý quan niệm ra đi là giải thoát Giải thoát cho chính mình Và giải thoát cho cả ba người Chuyện giao cho sản nghiệp Chuyện nhường lại tình yêu Là chuyện thành thật của Lý Tẩm Hoan Lý Tẩm Hoan nghĩ rằng Mình không có quyền để cho Long Tiêu Vân Người Anh kết nghĩa Mà cũng là vị ân nhân Mang niềm thất vọng Và tin chắc rằng Lâm Thi âm cũng sẽ có lúc hạnh phúc bên người chồng như thế Mãi cho đến 10 năm sau trở lại Lý Tẩm Hoan mới biết Ban đầu vì Lâm Thi âm hiểu lầm Oán trách Và bằng lòng làm vợ của Long Tiêu Vân Nhưng về sau Nàng biết ra sự hy sinh của Lý Tẩm Hoan Và nhất là thái độ tì tiện của Long Tiêu Vân Làm cho nàng đau khổ quá Chuyện đó càng làm cho Đông Tiêu Vân đố kỷ Càng làm cho hắn quyết tâm giết cho bằng được Lý Tẩm Hoan Tôn Tiểu Bạch nhìn Lý Tẩm Hoan chân chối Lòng nàng bỗng nghe dâng lên một niềm thương xót Nàng buộc miệng hỏi Yêu, chẳng lẽ yêu cũng là một cái gông sao Tôn Lão tiên sinh nói Tự nhiên Và nó lại càng nặng hơn Bất cứ cái gông nào khác cơ